Chương 10 Phú ghẻ là một đứa bạn tốt, nhưng mỗi khi đụng chuyện, nó luôn luôn chứng tỏ mình là một tên vô tích sự. Lần trước tôi nhờ nó nhắn lời dùm với cẩm phô. Hai nhà tụi nó sát rạc bên nhau, vậy mà khá tuần sau nó mới tìm gặp cẩm phô được. Đúng là cái đồ con rùa. Lần này thì cũng chẳng khá hơn. Tôi bảo nó là tôi muốn mời cẩm phô đi ăn chè ngay ngày mai. Nó gật đầu và suốt mấy ngày liên tiếp, nó cứ lây quay như gà mắt tóc. Ngày nào gặp tôi, nó cũng dò đầu bứt tai. Khổ ghê á, tàu rình suốt cả, nhưng mà chẳng có lúc nào gặp riêng nó được hết á. Phú ghẻ thì khổ một thôi, còn tôi thì khổ mười. Tôi nôn nao muốn gặp cẩm phô biết chừng nào. Từ hồi nghe phú ghẻ hùng hồn khẳng định, đó thù mày á, chứ đâu phải nó thù mày đâu. Tôi càng mong gặp lại nó. Nhưng phu ghẻ làm tôi thất vọng quá chừng luôn. Nhìn bộ mặt nhăn nhó của nó, tôi phát chán. Tôi chẳng buồn trách nó, chỉ nói Ráng lên đi mày. Chừng phu ghẻ chưa kịp ráng thì tôi đã trột được một cơ hội bằng vàng Một buổi trưa lượn xe ngang tiệm thuốc tây hồng phát. Tôi ngoảnh cổ ngó vào và giật thoát người khi nhìn thấy cẩm phu đang đứng một mình sau quầy thuốc. Như không tin dòng mắt bình Sau khi chạy thêm một dỗi xa Tôi cho xe dòng trở lại Lần này tôi mới chắc mình không lầm Tích thị là cẩm phô Đang đứng so quầy thuốc Thế chỗ cho gì nó Buổi trưa gián khách Cẩm phô lôi sách ra để Trên tủ kiến cắm đầu độc Vì vậy nó không phát hiện ra Bộ tịch giáo giác Như thằng trộm gà của tôi Tôi tấp xe bên kia đường Một chân chống xuống đất, mắt láo liên quan sát. Tiệm thuốc tây hồng phát vẫn vắng tanh vắng ngắt. Từ cẩm phô, trước sau, tịch không một bóng người. Ba mẹ đó giờ này chắc đang ngủ trưa trên lầu. Tôi hồi hộp nhủ bụng với cái ý định xông vào tiệm thuốc tây càng lúc càng cháy bỏng trong đầu tôi. Tôi phải đích tân gặp cẩm phô. Tôi sẽ trực tiếp mời nó đi ăn chè trong quán bà thường mà không cần thông qua phú ghẻ. Phú ghẻ là một con rùa đen, đã cho nó chuyển được lời mời của tôi đến Cẩm phu, lúc đó chắc tôi đã dạ chát rồi. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui cẩn thận, tôi hít một hơi đầy lòng ngực và dắt xe băng qua đường. Dừng xe trước hiên, vòng quanh ngó quát một lần nữa không thấy ai, tôi hắn giọng một tiếng và hiên ngang bước vào nhà. Nghe tiếng đằng hắn, cẩm phô ngẩng lên. Thấy tôi đứng lùi lùi trước mặt. Cẩm phô rớt đội sừng sốt. Cặp mắt nó tròn xuê như không nhắm lại được. Mãi một lúc nó mới mỉm cười. Anh Trấn, sao anh gan quá vậy? Tôi chớp mắt. và đâu có ai đâu. Cẩm phô hất đầu. Ba mẹ cẩm phô ngủ trên lầu đó. Tôi liếc về phía cầu thang bình tĩnh. Thì ngủ mà, sợ gì chứ? Nhưng mà bây giờ sắp dậy rồi. Cẩm phô nói, đó hạ giọng dễ đe dọa. Tôi cười. Vậy thì dậy cũng đâu có sao. Anh sẽ bị xé làm hai mảnh đó. Tôi định nói, xé làm mười mảnh cũng không sợ. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Bất giác, tôi cảm thấy người run lên tiếng lịch kịch tình linh giăng lên từ phía đầu cầu thang khiến tim tôi như ngừng đập. tôi dình về phía phát ra tiếng động và tái mặt khi nhìn thấy một cái chân rồi một cái chân nữa thọ xuống từ trên lầu. không cần thấy mặt chỉ cần nhìn hai cái chân cao leo nghêu đó tôi cũng biết đó là ba cẩm phô đang đi xuống. cẩm phô là con nhỏ ăn mắm ăn muối Nóc bảo ba mẹ nó sắp dậy, tôi tưởng là nói sǎo chơi, không về đúng chốc. Trong một thoáng, tôi định tháo chạy, nhưng chân cẳng tự dưng cứng đơ, Thật như bị bà nó đứng trên lầu, cách không điểm huyệt. Thoạt đầu cẩm phô cố trấn tĩnh, nhưng rồi thấy tôi mặt cắt không còn hộp máu, nó bỗng lộ vẻ quan mang. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu và gần như cùng một lúc Cả hai đều buộc miệng thì thầm. Làm sao bây giờ? Nếu như trong một tình huống khác, có lẽ tôi và Cẩm Phô đã phá ra cười về sự trùng hợp ngộ nghỉ này. Nhưng đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, chẳng ai còn bụng dạ nào để cười cợt. Tôi nhìn Cẩm Phô lắc đầu, miệng méo sạch, bụng chỉ thầm mong cho bà nó quanh ra sau nhà xúc miệng, rửa mặt hoặc đi tiểu, đi tiêu gì cũng được có lẽ bà cẩm phu xuống lầu cũng với ý định đi ra nhà sâu thật, nhưng nhắc tới con gái mình đang đứng đối mặt với một thằng con trai lạ, ông nhanh chóng thay đổi ý định. Tôi thấy ông nhếch một nụ cười đanh ác, và tiếng thẳng lại phía quầy thuốc với vẻ quỷ quyệt của một người thợ săn trông thấy con mồi. Tôi rúng người lại chưa kịp xỉu thì chợt thấy đôi mắt cẩm phu lóe lên và nó lật đật thò tay vào tủ kén lấy ra một dĩ thuốc đẩy về phía tôi. Paracetamol của anh nè. Tôi ngờ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì cẩm phu đã dúi dĩ thuốc vào tay tôi xịt kẽ. cầm đi. phải mất mấy mươi giây tôi mới hiểu dụng ý của cẩm phu. Nó là công chúa hạng gì á, nó thông minh quá xa. ơn. Tại sao tôi lại không thể vào đây để mua thuốc hen? Đâu phải ai bước chân vào chỗ này cũng với mỗi mục đích là tán tỉnh con gái ông chủ tiệm đâu. Vậy thì việc quái gì tôi phải rung như cầy xoáy nảy giờ chứ? Như tiệm được một lấy thoát, tôi cố gắng hắn giọng rõ to và đứng thẳng lưng lên. Thậm chí, ngực hơi ưỡn về đằng trước ra giải mình là người đàng hoàng, có biết sợ ai. Nhưng đến khi cho tay và túi móc tiền ra trả, Tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng. Chủ này tính chạy đi một chút rồi về ngay. Tôi không hỏi xin tiền mẹ tôi nên bây giờ hai túi rỗng không? Thằng Chuẩn quần thừa túi rỗng là chuyện thường tình Nhưng hôm nay, cái sự thường tình đó lại đâm ra cực kỳ nguy hại. Bà Cẩm Phô đã nhìn thấy nó bán thuốc cho tôi rồi. Nếu không nhìn thấy tôi móc tiền ra trả, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ và chẳng chống thì chạy sẽ khám phá ra tôi chỉ là một khách hàng giả mạo. Tới lúc đó, coi trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi bị xé tét thành hai mảnh đã đành, mà đến ngay cẩm phô chắc cũng bị chặt lạp chính khúc. Dựa thang thầm, tôi vừa cố thọc tay sâu hơn vào túi quần. những con tay như muốn xuyên thủng cả lớp vải, nhưng vẫn chẳng mò ra lấy một đồng bạc cắt nào cả thế tôi lúng ta lúng túng lục lục tìm tìm mồ hôi lại chảy thành dòng trên trán cẩm phu hiểu ngay ra cớ sự và cũng như lúc nãy nó nhanh chóng tìm ra biện pháp thoát hiểm rút ngăn kéo đánh xoạc một tiếng cẩm phu lấy ra tờ bạc hai ngàn đưa cho tôi giọng thẳng nhiên nè tiền thối của anh nè tôi làm như trước đó tôi đã đưa tiền rồi lại còn đưa dư nữa Vì một cây máy, tôi chột dội lấy tiền thối, môi miếm lại cho tay khỏi rung và quay lưng bước đi một mạch. Cho đến khi phóc lên chiếc quy chân vàng và chạy được một quãng khá xa, tôi mới thực sự tin rằng nỗi hiểm nghèo đã nằm lại sau lưng. Khi tôi kể lại chuyện này cho phú ghẻ nghe no tặc lưỡi. Nếu mà cẩm phụ không ứng biến kịp thời, chắc giờ này mày đang nằm trong bệnh viện rồi. Ông đó thông minh ghê hả mày? Tôi hùa theo, còn mày ấy, thì ngu, cái thằng đầu bò. Phú kẻ phán một câu khiến tôi chần hửng. Mày nói cái gì? Tao nói mày là một cái thằng ngu. Thứ nhất á, lẽ ra mày không nên nóng ruột, không nên xông bừa vào nhà nó như thế. Thứ hai á, nếu đã liều mạng xông vào á, phải nói ngay mục đích của mày rồi nhanh chóng rút lui. Đằng này á, mày xém bị ăn ghế vô đầu mà rốt cuộc chẳng nói được một cái cóc khô gì hết. Tôi nhăn nhó, Thì đó, tao chưa kịp nói gì hết á, thì ba nó đã dậy rồi. Phú ghẻ hừ mũi. Vì vậy, á tao mới nói là mày là thằng ngu. Lời trách móc của phú ghẻ khiến tôi thường người. Mãi một lúc tôi mới thở dài. Trước mặt tao cũng là một thằng ngu mà. Phú ghẻ nhảy nhỗn. Tao mà ngu hả? Tôi biểu môi. Thì nếu mày khôn á, mày đã chuyển lời mời của tao tới Cẩm Phô lâu rồi. Đâu có để tao phải mạo hiểm như vừa rồi chứ. Nhưng mà tao chẳng có cơ hội nào gặp riêng nó được cả. Phú Kẻ nhún vai, Ông bà và nó lúc nào cũng theo giữa kè kè hết à. Tôi nhìn Phú Kẻ bằng ánh mắt thất vọng. Chẳng lẽ mày không còn cách nào khác hả? Còn, còn một cách. Tôi chớp mắt. Cách gì? Chị nhờ thằng Cường đi. Lời đề nghị cô Phú ghẻ làm tôi sụy lơ. Mày ở sắt rạc nhờ nó còn không có ăn thua gì hết. Thằng Cường á ở xa lắc xa lơ làm được cái cây khỉ mốc gì? Mày đầu bò. Thằng Cường á học chung lớp với thằng Luyện bên Quỳnh Húc Kháng. Nó đến tiệm hồng phát chơi với thằng Luyện còn dễ hơn mình chui vào rạp hát xem phim. Mày ngu gì chừa thôi. Trước lời giải thích cô Phú ghẻ Tôi như người ngủ mơ tròn tỉnh Không đợi cho nó kịp thay áo Tôi cầm tay nó kéo sành sạch Lẹ lên, lẹ lên Tao với mày phải đi kiếm thằng Cường ngay Thằng Cường cầm tin con chặt Lúc chẳng có việc về nhờ giả Đi đâu cũng đụng đầu nó Lúc cần kiếp Nó trốn mất tiêu Mãi đến chiều hôm sau Tôi với Phú Gẹ mới tóm được nó Ở nhà liên móm Tôi ngán liên móm Chỉ đứng ngoài giữ xe để Phú ghẻ đi vào nhà một mình. Tôi đợi một lát đã thấy thằng Cường lò dò bước ra cùng Phú ghẻ. Vừa thấy tôi, Cường đã bô bô. "Tôi mày định rủ tao đi thuộc bia hả?" Tôi mỉm cười lắc đầu. "Vậy là rủ đi tắm sông hả?" Tôi lại lắc đầu. Cường liếc về phía rạp tốt nhất. "Hay là đi xem phim?" Lần này tôi không lắc đầu nữa mà nhún vai. Cường bắt đầu ngạc nhiên. Chẳng lẽ tụi mày đi tìm tao chỉ vì nhớ tao hả? Cuộc đối đáp tới đây đã chuyển sang chính đề tôi liếc phu ghẻ cầu cứu phu ghẻ kịch mỗi. Không phải nhớ mà là nhờ mày. Nhờ tao, nhờ chuyện gì? Cường hỏi giọng tò mò. Phu ghẻ vẫn nhát gần. Thì chuyện của thằng chuẩn đó. Cường sốt ruột. Chuyện gì vậy? thì tụi mày nói đại ra cho rồi đi. Cứ mày đặt ấp ướp mở mở, nghe mỏi lỗ tai quá à. Phú ghẻ nghe răng cười và nó hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến yêu cầu của Cường. Ủa, mày đến nhà liên móm chi vậy? Thì tao ôn tập. Cường liếm môi. Ôn tập? Phu ghẻ cười hô hô. Ai đời một đứa học bình trường trần cao dân và một đứa học bình huỳnh thuốc kháng lại ôn tập chung với nhau bao giờ đâu? nhưng mà tao thích thế tiền sao cường gần cổ phu gã trừng mắt mày đừng có nói dóc chính thù dương mới là đứa đến học chung với liền móm chứ không phải là mày mày đến đây chỉ cốt gặp thù dương thôi thằng chuẩn khù khờ quả mày còn tin lại mày chứ tao thì tao biết tổng hết rồi nghe phu gã nổ một tràng khiến cường tắt đài nó nhợt mặt bục hồi rồi ngẩn ngơ hỏi lại Chẳng lẽ tụi mày đến đây để chơi trò phá đám tao hả? Phú ghẻ hừ mũi. Phá mày á, phá mày làm cái mốc xì gì? Nhưng mày muốn gặp em Thừa Dương á, thì thằng Chuẩn cũng muốn gặp em cẩm phô của nó vậy? Chàng phòng dắn tắt của Phú ghẻ, khiến Cường càng ngơ ngác, đó dình sững tôi. Mày muốn gặp ai á, thì mày cứ đi mà gặp mắc mớ gì đến tao. Tôi cười méo xẹo. Nhưng mà tao, tao không có lọt vô nhà nó được. Rồi tôi kể cho Cường nghe Ngày hôm qua tôi suýt bị xé Làm hai mảnh như thế nào Sao mày không nhờ phú ghẻ đi Nghe xong Cường hỏi Phú ghẻ đứng bên lắc đầu Tao cũng chịu thua rồi Tôi thở dài Ở nhà thì ba mẹ nó kè hai bên Lên trường thì tụi nữ quái 10A2 bao vòng trong vòng ngoài Tóm lại từ mày ra Trên thế gian này Không ai có thể tiếp cận nó được Mày là bạn thằng luyện mà Bắt đầu thấy tôi liệt hoa khôi thùy dương của nó vào hàng nữ quái, cặp lông mày thằng Cường nhăn tiết. Dừng rồi, thấy thì bốt đó lên tận mây xanh, nó khoái chí cười toe Được rồi, tao sẽ giúp mày. Cường giúp tôi chơi với một ngón tay. Buổi tối đến chơi với thằng Luyện, lúc đi ngang qua cẩm phô, Cường nói khẽ, trốn nhắn á, và nó bật một ngón tay lên. Cẩm phô sẽ hiểu là mày hẹn nó lúc một giờ trưa mai ở quán bà thường. Lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh, Cường về bảo với tôi như vậy. Nhìn vẻ mặt khí hận của nó mà tôi phát rầu. Mày nhắn kiểu đó, bố ai mà hiểu nổi. Mới đi công tác về, chưa được khen một lời đã bị phê bình. Cường đổ quạo. Chỉ có đứa đầu bò như mày mới không hiểu, chứ ai mà không hiểu. Tôi hỏi, cố dằn lòng sao mày không nhăn miệng mà phải vơ chân bô tay cái đó làm cái gì? bộ mày tưởng ta không sợ thần giữa cửa nhà nó hả? cường nhăn nhó, tao đấu láo với thằng luyện cả buổi thì không có sao, chứ ấm ớ chừng vài câu với cẩm phô là ông già nó tống cổ tao ra khỏi nhà liền. qua ra thằng cường cũng chẳng quay hùng gì hơn tôi và phu ghẻ cả, nó chỉ hơn mỗi cái khoản được tự do tới chơi giới thằng luyện mà thôi. Mà tôi thì chẳng bao giờ có ý định mời thằng Luyện đi ăn chè, tôi chỉ muốn mời chị nó đi thôi. Trưa hôm sau, tôi xách xe ra khỏi nhà với tâm trạng đầy âu lo. Và đúng như sự nghi ngại của tôi, tới quán bà thường trước giờ hẹn 10 phút, tôi ngồi chích ghi trên ghế đúng một tiếng đồng hồ, vẫn chẳng thấy bóng dáng cẩm phô đâu cả. Lần này, quan mang và thất vọng, tôi chẳng buồn rớ tới hai ly chè trên bàn đã trong ly tan ra thành nước, tôi cũng mặc Tâm hồn ăn uống của tôi bữa nay đi chơi tận đấu tận đâu rồi. Trong lòng tôi chỉ ngập tràn một nỗi giận hờn vô bờ bến. Tôi giận cả cẩm phô lẫn thằng Cường. Với cẩm phô, dĩ nhiên là tôi chỉ trách sơ sơ thôi. Còn thằng Cường á thì khỏi phải nói. Tôi rủ nó không tiếc lời. Nếu mà những lời nguyện của tôi mà thành sự thật, á thì thằng Cường không những bị xe cán mà còn bị xét đánh bị té sông nè bị quỷ một vò móc mắt nữa đáng kiếp ai bảo nó nhắn người yêu dùm tôi mà lại giơ ngón tay đầy cáo ghét của nó ra ngoắt ngoắt kêu kẹo, kẹo thấy nó chỉ ngón tay biết đâu Cẩm Phô lại tưởng là tôi nhờ nó hỏi xin tiền sao Cẩm Phô tưởng tôi xài hết 2.000 tiền thối bữa hôm trước nay được chớn đòi nó thối thêm 1.000 nữa hả suốt một tiếng đồng hồ tôi ngồi ngóc cổ cò và nghĩ dơ nghỉ dẫn. Trong thời gian đó, tôi chửi thầm thằng Cường, đúng là 108 lần. Tôi không đủ sức ngồi chửi nó tới lần 109, đành thở dài đứng dậy dắt xe ra. Nào ngờ, tôi chưa kịp ra tới cổng, đã thấy Cẩm Phô chờ tới, nó thắng khít trước mặt tôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, anh hạ Cẩm Phô tới, sao lại bỏ về? Sự xuất hiện ngoài mong đợi của Cẩm phu khiến tim tôi ngừng đập mất mấy giây, mãi một lúc tôi mới mở lời nổi, nửa mừng nửa giận nên miệng méo xệch. Thì tôi cứ tưởng Cẩm phu không tới. Sao anh lại nghĩ vậy? Cẩm phu hỏi, nó đứng xuống đất và dựa xe vào gốc lê ki ma. Tôi đợi Cẩm phu hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi cũng dừng xe lại chỗ cũ và đáp Cô giữ giọng ôn hòa nhưng không có được. Cô nói của tôi hàm ý, trách cứ rõ rệt. Nhưng Cẩm Phô chẳng tỏ vẻ gì ái nái vì đã đến trễ, thậm chí nó còn cười. Ai bảo anh đến sớm làm gì? Tôi đến sớm mà, Cẩm Phô đến trễ thì có. Tôi giận dỗi, tôi hẹn một giờ mà giờ này Cẩm Phô mới đến. Ủa, anh hẹn hai giờ kia mà. Mắt Cẩm Phô tròn xoe. Ai bảo hai giờ? Xếp viên tôi chân hững Cẩm phô chớp mắt. Anh Cường, cẩm phô thấy ảnh dơ hai ngón tay. Chẳng lẽ hai ngón tay không phải là hai giờ sao? Nếu thủ phạm là cái thằng phú ghẻ chết dịch đó, tôi đã chửi toán lên là cái đồ ghẻ ngứa rồi. Nhưng thằng Cường á thì tôi chưa nghĩ ra một biệt danh xấu xa nào để gắn cho nó hết. Vì vậy mà, dù tức đến ói máu, tôi vẫn phải nuốt cục giận vào trong bụng. Tôi nhìn cẩm phô cười gượng gạo. Ờ, uh, ờ, uh, hai ngón tay thì đúng là hai giờ rồi. Cẩm phô thông minh ghê. Anh mới là thông minh á. Anh không những thông minh, mà còn ma mảnh nữa. Chắc cẩm phô tưởng tôi nghĩ ra cái trò dùng ngón tay làm ký hiệu hẹn hò để mới khen tôi nồng nhiệt như vậy. Nó đâu biết chính thằng Cường mới là tác giả của phương pháp liên lạc này. Và Cường đã dịnh vào đó để chơi tôi một vúa đào điến. Sau cuộc hẹn với cẩm phu, tôi tức tốc phóng xe tới nhà thằng Cường. Tôi không tin sẽ tóm được nó, vì sau khi gạt cho tôi ngồi êm mông trong quán bà thường, nó thừa biết tôi sẽ đi tận chân trời gốc bể để tìm nó. Nhưng khác với dự đoán của tôi, Cường không thèm lánh nạn, nó vẫn ngồi lì ở nhà, thậm chí thấy tôi tới, nó còn nghe răng cười. Thích không mày? Thích thích cái đầu mày! tôi hầm hầm. Cường giật thoát. Mày sao vậy? Bộ cấm phô không tới hả? Tới. Giọng tôi vẫn lạnh băng. Cường ngơ ngác Tới sao mày chửi tao? Không thèm nhìn thằng Cường trả lời mà hỏi đốt ngay. Hôm qua mày bật mấy con tay lên. Thì tao đã nói rồi. Một ngón. Vậy sao hồi trưa 2 giờ cấm phô mới tới? Cường liếm môi. Làm sao tao biết được chứ? Có thể nó bận chuyện nhà hay sao? Bận, bận, bận cái mốc xì. Tôi hư vọng. Nó bảo á, nó thấy mày đưa hai ngón tay. Vừa nói tôi vừa trồn tới khiến Cường dội bước lui một bước và kêu lên. Đâu có đâu, tao chỉ đưa cả một ngón à. Tôi nghiến răng. Mày thề đi. Thề đi thề, chứ tao sợ cốc gì. Đang hùng hổ, Cường đột ngột nhíu mày. À, tao nhớ rồi. Như vậy là hôm qua tao dơ trước sau tổng cộng là hai ngón. Hai ngón là hai ngón chứ trước sau tổng cộng là cái khỉ khô gì? Cường gãy cổ phân trần. Thì thật đầu tao chỉ dơ ngón trỏ thôi. Ý nói là mày hẹn một giờ. Nhưng rồi sợ tao hiểu như vậy. Nó vắng tắt quá, cảm phôn có hiểu. Tao mới dơ thêm ngón giữa nữa, chỉ chỉ về hướng nam. Ngầm bảo là mày hẹn nó trong quán bà thường. Nghe cái thằng Cường giải thích Tôi không biết mình nên cười hay là nên khóc nữa Có lẽ là nên cười Vì mẹ tôi từng bảo Con trai khóc trông xấu lắm